chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 210, chờ đợi lúc nửa đêm Chu Chu cảm thấy dường như bên cạnh có người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bầu trời đã là một mảnh ánh sáng trăng màu trắng bạc, nàng thấy Doãn Tử Trương đang ôm nàng đi vào trong phòng. A Trương, Chu Chu không tự giác xê dịch qua một chút, tiểu Trư chẳng biết cũng tỉnh từ lúc nào.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 Ngăn cách toàn bộ sự lạnh lẽo, hiu quạnh, băn khoăn bên ngoài. Bữa ăn tối chu, chu Chu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Đáng tiếc không đợi được Doãn Tử Trương. May là trong bếp của nàng có hộp thức ăn của thạch ánh lục làm. Có thể giữ thức ăn nóng hổi như mới ra lò trong vòng 1-2 ngày. Cho nên rất nhanh đã mang đến một bàn thức ăn lớn đến trước mặt Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương nhìn đĩa đồ ăn nhỏ hơn ngày thường một chút thì khó hiểu hỏi. Sao mỗi loại lượng thức ăn lại ít vậy? a, Vinh ăn không đủ à? muội cũng giữ lại một phần cho tất cả sư huynh sư tỷ bọn họ. Chờ lát nữa Vinh mang qua cho bọn họ đi. Bọn họ hẳn là vẫn chưa bế quan chứ. Chu chu nhảy người lên chuẩn bị vào phòng bếp làm thêm món ăn thì bị doãn tử trương đưa một tay kéo lại. Bọn họ có lẽ không nhanh như thế. Vinh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà mỗi quản bọn hắn làm gì?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 Còn cái sau nha, dĩ nhiên là do tiểu chư ói ra rồi. Doãn tử trương cuối cùng cũng cảm giác được một chút đãi ngộ khác biệt, sắc mặt mới bắt đầu tốt lên lại. Sư phụ và tu sĩ Nguyên Anh kia gọi muội đi làm gì vậy? Doãn tử trương có chút không yên lòng hỏi, vì tu sĩ Nguyên Anh muốn mượn tiểu chư giúp đỡ làm chút việc, không có gì đâu. Chu chu lập lờ, doãn tử trương nghiêng qua nhìn nàng một cái nhưng cũng không hỏi nữa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 Chỉ ở trong Động Phủ Trịnh Trường Lão, chưa từng đi ra ngoài, ngay cả Viu Tổ Sư và Trường Môn Phù Ngọc cũng chưa từng phần. Ứng! Sự tình cũng phát triển như suy nghĩ của bọn họ. Sáng sớm ngày thứ ba, nhìn Viu Thiên Nhận và Phù Ngọc cùng nhau lên đường đi phần thành. Kế hoạch của bọn người đang nghe chính thức triển khai, lần này địa điểm bố trí cạm bẫy chọn ngay phía sau núi Phái Thánh Trí.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 Chu Chu vừa mừng rỡ vừa khẩn trương dựa theo ám hiệu đã thỏa thuận Trước đó tiến lên châm trà cho đan nghe và Trịnh quyền Nàng đổi tay trái cầm ấm Trước khi châm trà hơi hơi nâng ấm trà chết lên Một tay gẩy nhẹ nắp ấm hai cái Sau đó mới châm trà cho từng người địch nhân đã tới Đang ở ngoài 20 trượng Phương hướng ấm trà chỉ về chính là chỗ ẩn thân của hai người Chuyện được phát tại trang web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 Trong lòng đỉnh tất nhiên cũng hình thành một cái thế giới nhỏ, đỉnh này không dám nói đến dung nạp Bách Lý Sơn Hà, ngàn vạn dạng núi non nhưng cũng có thể giấu được trên dưới 100 người. Đỉnh này có thể tích hòa, người tu luyện công pháp thuộc hệ hòa không làm gì được, muốn phá đỉnh phải dùng đến pháp thuật hệ kim công phá mạnh mẽ, hơn nữa người công phá ít nhất phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ.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 Chỉ Tha Diệu giận tái mặt, lạnh lùng nói, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hắn, nghe đại sư, đan nghe, là có thể giữ được tánh mạng cho ngươi. Một ngón tay của Chỉ Tha Diệu chỉ vào đan nghe, theo động tác của Chỉ Tha Diệu, tư biện Thái đang ẩn thân ở một bên liền đột ngột xuất thủ, một ngọn núi nhỏ đen nhánh từ trên trời giáng xuống, áp đến trên đầu trịnh quyền và chu chu.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 Chỉ tha rượu nhe răng cười. Hai cánh tay huy động một vòng. Trên lòng bàn tay dâng lên nguyên anh chân hỏa. Như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía màn ánh sáng màu đỏ bảo hộ trị quyền. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 212. Húc Dương Minh Hỏa nguyên anh chân hỏa đụng vào màn ánh sáng màu đỏ làm bốc lên ánh lửa trói mắt. Có thể thấy rõ màn hồng quang sắp bị xuyên thủng. Bỗng nhiên bên dưới màn ánh sáng đỏ hiện lên một vầng sáng huyền kim, màu vàng đen, nhàn nhà. Nguyên anh chân hỏa của chị Tha Diệu đụng vào vầng sáng này thì không có cách nào tiến thêm nữa. Đó là một tầng phòng hộ khác do trịnh Quyền mượn lực của bảo đỉnh ngưng kết thành. Xuyên thấu qua màn hào quang, trì Tha Diệu có thể thấy trịnh Quyền đang khoanh chân ngồi ở trong một góc đỉnh, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên mặt, hiển nhiên không hề thoải mái. Chu Chu chỉ có thể đứng bên cạnh Trịnh Quyền, vẻ mặt khủng hoảng muốn giúp mà không giúp được. Chỉ tha rượu đỏ mắt liên tục đánh sâu vào mấy lần đều không phá vỡ được hai tầng phòng hộ nhìn như thật mỏng manh này, liền nảy sinh độc ác, nhảy xuống đứng trực tiếp trên tầng ánh sáng màu đỏ, nói với Tư Biện Thái, "Chúng ta hợp lực, chỉ cần phá hai tầng phòng hộ này, ta xem bọn chúng còn có cách gì." Tư Biện Thái có chút do dự, Hắn cảm thấy chuyện hôm nay lộ ra chút cổ quái Nhưng cho dù viêu thiên nhận ở đây thì hắn ta và lão già kia Đan nghe là hai tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không đánh lại được hắn và chỉ tha diệu liên thủ Huống chi hắn đã phân một luồng nguyên thần âm thầm đi theo viêu thiên nhận Vô cùng xác định lão ta đã đến phần thành Hơn nữa đến bây giờ còn chưa trở về Linh thú của xú Nha đầu kia đâu Sao lại không thấy Tư biện thái chợt nhớ tới điểm đáng ngờ này, chỉ tha diệu nhìn mục tiêu trói mắt sắp thành công, mà tư biện thái cứ do do dự dự không chịu xuất lực, không khỏi vừa vội vừa giận nói, một con xúc sinh nho nhỏ có thể có công dụng gì, tư vinh chẳng lẽ cảm thấy hai ta liên thủ không đánh lại được một con vật nhỏ cùng với một tu sĩ kết đan kỳ. Tư biện thái vẫn còn nỗi khiếp sợ khi nhớ tới một màn tiểu chư nuốt sống yêu đan của tam nhà án xích hòa sư. Nhưng bình thường tiểu chư chỉ thể hiện động tác linh hoạt không sợ lửa mà thôi. Cũng không có những thủ đoạn công kích khác. Tư biện thái suy nghĩ chốc lát. Thấy vẻ không vui ngày càng đậm trên mặt trì tha Diệu thì cắn răng đè bất an trong lòng xuống. Nhảy đến trên màn hào quang định động thủ. Trì tha Diệu nói không sai. Chỉ bằng một con linh thú và một tu sĩ kết đan kỳ chẳng lẽ có thể thương tổn hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ như bọn họ. Cho dù lão giả mới vừa rồi cùng viêu thiên nhận trở về, nhất thời nửa khắc cũng không về kịp ngăn chặn bọn họ. Vậy thì có cái gì phải sợ? Hai người đều dùng toàn lực. Nguyên Anh chân hỏa cộng thêm, thực tâm phong, bị rút nhỏ với diện tích dưới một trượng đồng thời đánh về phía hai màn hào quang. Tiếng tê, tê. không ngừng vang lên ánh lửa ngập tràn màn hào quang bên ngoài dần hiện lên từng đạo vết rách trong lòng trì tha diệu mừng như điên hắn phảng phất có thể thất vẻ mặt tuyệt vọng của thầy trò trịnh quyền bên trong đỉnh cuối cùng hai tầng hào quang chịu ba lần hợp lực công kích của hai người hóa thành vô số mảnh sáng nhỏ rồi hoàn toàn tiêu tán trì tha diệu và tư biện thái cùng nhảy vào bên trong đỉnh công kích trực diện trịnh quyền một tiếng vang thật lớn, thực tâm phong đang đánh tới trịnh quyền bị người mạnh mẽ ngăn cản, tư biện thái cảm thấy pháp bảo của mình tựa như bị dung nham đánh trúng, trở nên nóng bỏng vô cùng. trong lòng vốn đang mừng rỡ thì trở nên hoảng sợ, dựa theo thực lực của trịnh quyền không thể nào chống đỡ được một kích toàn lực của mình, sao có thể khiến mình bị như thế này? chẳng lẽ hắn còn có quái chiêu gì? chì Tha Diệu thấy công kích của tư biện thái bị ngăn trở cũng rất khó hiểu. Đợi Chỉ Tha Diệu nhảy tới phía trên và tư biện thái thu hồi thực tâm phong thì hai người mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Chu Chu đã đứng trước người chỉ quyền. Hai cánh tay còn chưa thu hồi. Mới vừa rồi người trực diện ngăn cản đánh lui thực tâm phong lại là tiểu nha đầu không có chút tu vi pháp lực nào. Luôn không được hai người tư, chỉ coi trọng. Cảm giác của Chỉ Tha Diệu tương đối nhạy cảm. từ uy áp phát tán khi chu chu vừa xuất thủ hắn đã nhận thấy một hơi thở kinh khủng tuyệt đối chấn áp được hai người nguyên anh hậu kỳ ngươi đến tột cùng là ai chỉ tha diệu thất thanh hỏi tự biện thái nghe thấy lời này của hắn thì càng hoảng sợ càng sinh lòng rút lui đây rõ ràng là bẫy hắn dùng một tay kéo chỉ tha diệu nói chúng ta chúng kế rồi đi mau chỉ tha diệu không phải kẻ ngốc Hắn muốn giết trị quyền hơn nữa cũng không nguyện lấy tính mạng của mình mạo hiểm, không chút do dự muốn nhảy ra khỏi đỉnh. Hiện tại muốn đi, không còn kịp rồi. Tiếng cười khẽ và tiếng nói của một cô gái từ ngoài đỉnh truyền tới. Hai người tư, chỉ ngẩn đầu nhìn thấy trên miệng đỉnh đã lần nữa bị bao trùm bởi một tầng hào quang. Tư biện thái vừa nhìn liền biết người vừa làm phép che miệng đỉnh chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Hai người bọn họ muốn phá vỡ phong... ấn sông ra ngoài trong thời gian ngắn chỉ sở sẽ muôn vàn khó khăn. Ngươi cho rằng giam cầm chúng ta ở chỗ này nhất thời nửa khắc, tiểu nha đầu này có thể đối phó với chúng ta?" Tự Biện Thái Hư Trương Thanh Thế nói. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải dễ giết như vậy, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ muốn giết hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng phải tiêu tốn công phu rất nhiều. Người khác có lẽ không được nhưng con bé thì có thể. "Chu Chu, động thủ đi." Bên ngoài đỉnh, Đan nghe bình tĩnh nói với Chu Chu, nhưng trong lòng không hề nắm chắc như nàng nói. Hai cánh tay Chu Chu lập tức về tư thế, hai mắt khép hờ giống như sắp ngủ thiếp đi. Lòng của nàng rất yên tĩnh, liệt diễm không phun ra từ hai cánh tay của nàng mà phát ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể nàng. Nàng cảm giác cả người mình được ngâm trong một biển nước ấm áp sạch sẽ tinh khiết. Mỗi một giọt nước đều dịu dàng mơn man âu yếm nàng, nàng có thể dùng những nước biển này mai một thiên địa. Chỉ tha diệu và tư biện thái thấy toàn thân chu chu bị ngọn lửa màu đỏ tím bao quanh, ánh sáng do liệt diễm tỏa ra cũng nóng bỏng vô cùng. Nơi tia sáng chiếu tới trong nháy mắt biến thành một biển lửa, hai người hết sức chăm chú xuất ra hết tất cả sức lực để chống đỡ. Nhưng ở trong biển lửa này vô cùng nhỏ bé vô lực, bách luyện thiên quân đỉnh đối với họ đã trở thành luyện ngục vô cùng kinh khủng. Quanh người là liệt hỏa điên cuồng gieo họ như muốn hoàn toàn cắn nuốt người thành cho tàn. Ngọn lửa loại này không phải loại mà bọn họ có thể chống đỡ. Thực lực của trì tha diệu hơn tư biện thái, sau mấy hơi thở cũng chỉ có thể sử dụng tất cả pháp bảo. hộ thân pháp thuật đánh ra nhanh chóng bị biển lửa khôn cùng cắn nuốt luyện hóa. mắt thấy ngọn lửa sẽ đốt đến trên người mình trong ánh sáng mờ ảo hình như hắn nhìn thấy một con phượng hoàng dương cánh bay lượn trong ánh lửa hắn không nhịn được thê lương kêu thảm thiết húc dương minh hòa ngươi ngươi là đan một câu còn chưa nói xong cả người hắn đã bị ngọn lửa mãnh liệt lao tới cắn nuốt một chữ còn dư lại kia vĩnh viễn không phun ra được từ biện thái kinh hãi muốn chết cái gì mà khí độ hay tôn nghiêm của cao thủ đều bị hù dọa hoàn toàn bay mất Tha mạng. Không, đừng giết. Cũng giống như trì tha rượu, chưa nói xong đã hóa thành hư vô trong biển lửa. Nếu ở chỗ khác, hai người tuyệt sẽ không khinh địch hoặc không dễ dàng bị giết chết như vậy. Chỉ có thể nói đan nghe đã chọn chiến trường quá thích hợp cho Chu Chu. Bên trong đan đỉnh, trời cao không đường chạy, bên dưới không lối thoát, vi năng của ngọn lửa được khuếch tán lên lớn hơn nhiều lần. Chưa nói tới chuyện lửa kia chính là thiên hỏa cường đại nhất thế gian. cho dù thêm mấy tu sĩ nguyên anh kỳ nữa bị vây ở hoàn cảnh này cũng chỉ có một con đường chết xác định trong biển lửa không còn có gì khác chu chu mới chậm rãi thu hồi ngọn lửa đang vây quanh người vào trong cơ thể Trịnh quyền ở phía sau nàng nơi duy nhất vừa rồi biển lửa không đốt tới lần đầu thấy chu chu toàn lực phóng thích liệt diễm bên trong nàng thì rung động vô cùng cái loại rung động này khiến cho ông nhất thời chưa thể phục hồi tinh thần chuyện được phát tại trang web Chuyện audio chương 213, ai dạy hư nàng, đan nghe chính mắt thấy hai cửu nhân của đan tộc cháy thành cho trong liệt hỏa thì trong lòng rất thoải mái, đợi chu chu thu hồi hoàn toàn ngọn lửa thì giải tỏa pháp lực phong. Ấn, kéo hai người ra ngoài đỉnh, vừa rồi chu chu vẫn cùng tiểu chư hợp thể để đề phòng bất chắc, hiện tại thở vào nhẹ nhõm Rốt cuộc có thể cùng tiểu chư tách ra. Ba người đứng ở bên cạnh bảo đỉnh nhìn nhau. Đều có chút không thể tin được hai địch nhân cường đại đã bị mình hoàn toàn tiêu diệt. Một lúc lâu chu chu mới bình phục được nhịp tim đang đập như trống trận. Quay đầu lại ngắm nhìn bách luyện thiên quân đỉnh đã biến nhỏ lại như cũ. Bỗng nhiên ôi một tiếng thét lên kinh hãi. Đan nghe cả kinh hỏi làm sao vậy. Vừa rồi con đã đốt hết cả những thứ có giá trị trên người họ. Làm sao bây giờ, hai tu sĩ nguyên anh kỳ A, trên người nhất định rất nhiều rất nhiều thứ đáng giá. Chu Chu quay người lại, dùng chân mới mới bảo đỉnh ngó nghiêng vào trong miệng xem trừ hai đóng cho tàn còn có đồ gì dư lại hay không. Đan nghe và trịnh quyền hai mặt nhìn nhau, nhớ tới cuộc sống vinh sủng vô hạn của Chu Chu ở đan tộc trước kia, còn có thân phận địa vị nàng tôn quý hơn cả công chúa. làm sao ngươi lại dạy con bé thành người như vậy đan nghe dùng ánh mắt khiển trách trịnh quyền trước khi con bé bái ta làm thầy thì đã như vậy trịnh quyền cảm thấy mình oan uổng bên kia chu chu cũng có phát hiện tiểu chư ngươi đi xuống lấy cái vòng tay kia lên có được hay không chu chu nghĩ đến hai đóng cho kia mới vừa nãy còn là hai tu sĩ nguyên anh kỳ Trong lòng có chút sợ hãi nên chỉ huy tiểu chư thay nàng đi làm đạo tặc tiểu chư vững vàng bám bên miệng đỉnh ư ử kêu nhưng không chịu đi. Chỉ quyền nhìn không được, chủ động tiến lên lấy hai đống cho bụi ra khỏi đỉnh, lại dùng thuật thanh lọc làm sạch vòng tay rồi đưa cho chu chu. Đan nghe túm lấy cái vòng tay, nhìn kỹ một lần cười nói, đây là đồ của trì tha diệu có khả năng tích hòa, có thể coi như linh khí trung phẩm rồi cho nên mới may mắn không bị thiêu hủy Nhưng vòng tay này quá mức đặc thù Để người ta phát hiện thì hậu hòa vô cùng Muốn mở vòng tay này cần tốn chút ít tâm tư Trở về sư phụ sẽ thay ngươi chuẩn bị Các người lấy đồ vật trong này còn vòng tay cho ta Vâng thưa sư nương Chu chu hưng phấn nhận lấy vòng tay đưa cho sư phụ Chỉ quyền bị câu nói sư nương rất hợp ý Ông của chu chu như mở cờ trong bụng Nhưng đan nghe có chút giận Hừ một tiếng Con kêu loạn cái gì đây chu chu lắc mình trốn phía sau sư phụ vô oán nói chẳng lẽ người còn muốn con kêu là bà ngoại hừ hừ trước chiếm tiện nghi của ta giờ ta thay sư phụ chiếm tiện nghi đan nghe cứng họng sau một lúc lâu mới nói con nên gọi ta là sư thúc chu chu không để ý đan nghe chỉ là con cọp giấy thôi sẽ không thật sự làm gì nàng chuyện vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ May mà sau đó chỉ tha Diệu và tư biện thái bị phong. Ấn chết cháy trong đỉnh nên không kinh động đến quá nhiều người. Trịnh quyền và đan nghe theo kế hoạch thu dọn hiện trường, xác định không để lại dấu vết không nên lưu lại nào thì kêu mấy đệ tử tới mang bách luyện thiên quân đỉnh về núi ứng bàng. Đệ tử phái thánh chí chỉ biết Trịnh Trường lão và vị tu sĩ nguyên anh kỳ thần bí kia ở sau núi diễn pháp. Căn bản không nghĩ tới có hai tu sĩ nguyên anh kỳ đại danh đỉnh đỉnh đã táng thân ở đó. Ngày hôm sau, Đan nghe vội vã cáo từ rời đi, chỉ tha diệu và tư biện thái đều không phải người vô danh tiểu tốt mà có hồn bài riêng ở tại Đan Quốc và Phồn Kiếm Tông. Người bên đối phương nhất định sẽ rất nhanh biết tin bọn họ đã chết, nơi cuối cùng bọn họ xuất hiện chính là Phái Thánh Chí. Hai phe nhất định sẽ coi Phái Thánh trí thành đối tượng trọng điểm điều tra. Đan nghe phải sớm nghĩ biện pháp để dẫn dắt sự chú ý của họ rời đi. Trịnh quyền mười vạn phần không muốn phải chia tay nàng, nhưng cũng không có đủ lý do để lưu nàng lại hay đi cùng nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trước khi đi, đan nghe một mình nói với Trịnh quyền, ta ở phương Bắc Kết Anh, sau khi xuất quan có tộc nhân truyền tin tức cho ta báo Thái Tử đã tìm được huyết trí yêu hòa. Bí mật dẫn người đi đến hướng Đông Bắc sâu trong núi Vạn Yêu. Hai năm qua Đan Quốc không có động tĩnh quá lớn đoán chừng cũng bởi vì chuyện này. Huyết trì yêu hòa chính là một trong chín loại thiên hòa. Sao trịnh quyền có thể không biết? Ông không khỏi biến sắc mặt nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trên người Thái tử đã dung hợp được hai loại thiên hòa. Không sai, ma vực quỷ hòa, huyền minh u hòa. Nếu như lần này hắn lại thành công... Hấp thu được thêm một loại huyết trì yêu hỏa thì, người này quả thực là ma vương. Đan nghe đối với cửu nhân hầu như đã hủy diệt hoàn toàn đan tộc thì hận thấu xương, nhưng vẫn phải bội phục bản lãnh của hắn ta. Hấp thu dung hợp thiên hỏa khó khăn hung hiểm vô cùng, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Năm đó thái tử vừa tu luyện phân liệt được hỏa linh là do hấp thu ma vực quỷ hỏa. hơn hai năm trước thành công hấp thu huyền minh u hòa hỏa linh của hắn từ huyền xà đã tiến hóa lên làm huyền dao con thuồng luồng rắn lớn có ria kiểu sắp hóa rồng đan nghe rất hy vọng khi hắn hấp thu huyết trì yêu hỏa sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà trọng thương bỏ mình nhưng biết khả năng này rất nhỏ mắt thấy kiểu nhân càng ngày càng cường đại sao nàng có thể không vội may là lần này đến phái thánh trí Chu Chu khiến nàng cảm thấy có mấy phần hy vọng, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy đua với thời gian, chỉ mong trước khi thái tử phát hiện Chu Chu, có thể tập hợp đủ lực lượng đối kháng. Trịnh quyền hiểu tâm sự của nàng, an ủi, thái tử giá tâm quá lớn, mặc dù có không ít thế lực tông môn quy phục sẵn sàng góp sức, nhưng vẫn còn có Vũ quốc, tây phương ngụ quốc ngăn trở. Thế lực vũ quốc có nhiều tu sĩ am hiểu đấu pháp. Chấn giữ bởi ba đại tông môn lớn đứng đầu đại lục tấn tiềm. Tây phương ngũ quốc am hiểu luyện khí. tinh anh trong năm nước như mây. hắn nhất thời khó phân tâm truy cứu chuyện của Chu Chu. Thiên phú của Chu Chu năm đó được tất cả trường lão trong tộc nhất trí nhận định là mạnh nhất từ trước tới nay. Chỉ cần nàng lớn lên, đan tộc sẽ có hy vọng phục hưng rồi. Đan nghe giận dữ nói. Ngươi không biết đâu, ở trong suy nghĩ của Thái tử, Chu Chu còn trọng yếu hơn Vũ quốc và Tây phương ngũ quốc nhiều lắm. Vinh có biết vì sao năm đó hắn rõ ràng đã khống chế hoàn toàn được Chu Chu, nhưng không giết nàng, cũng không phế bỏ tu vi của nàng chấm dứt hậu họa hay không? Nghe nói.